Truyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube. Chương 115 Miệng tiện để làm sao nói được lời hay. Cẩm nhi, sau đó nhau những y cùng với một thân màu xanh, đi đến bên cạnh nàng. dưới tầm mắt của hắn, dịp tên cẩm đỏ mặt. a chỉ là đột nhiên. Cảm thấy đường chính mình, không được làm nữ nhân đúng nghĩa, thay đổi cánh ăn mặc một chút. Y, y phục gì gì đó, vừa rồi, đã chuẩn bị từ trước. Nói chuyện đã đến mức cà lâm, dịp lên cẩm, rất muốn đánh vào miệng mình, giải thích chính là chê giống nha. hơn nữa, đang là giải thích không có trình độ như vậy. Nhưng những y không nói gì, đi đến tựa vào bàn trang điểm, từ trên nhìn xuống dịp lên cẩm. Diệp Linh Cẩm không dám ngẩng đầu. Kia, cái kia, đi thôi, đừng khiến cho lâm cô nương phải chờ đợi sức ruột. Diệp Linh Cẩm cảm thấy, chính mình thận đúng là miệng tiện mạc. Cẩm nhi, người giấu đầu hỏa đuôi như thế này, xem ra không che được tốt nha. Nha nhìn y cười. Nhìn dáng vẻ lung túng của Diệp Linh Cẩm nói, đâu chỉ là không tốt, căn bản là không có trình độ. A ha, ha ha gió quá lớn, ta nghe không rõ lắm. vừa nói dứt lời, Diệp Linh Cẩm cảm thấy được chính mình lại nói thừa rồi. Nhan Nhậm Y cười cười, chúng ta đi thôi. Diệp Linh Cẩm vừa định đứng dậy, lại bị Nhan Nhậm Y kéo xuống, còn một chút thiếu sót. gì? Diệp Linh Cẩm với vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, đã thấy Nhan Nhậm Y cầm bốn vẻ mài của người đâm về hướng mà không. Là vẻ lông mài của mình. Diệp Linh Cẩm rất hồi hộp, nhưng không dám đồng đậy, trở như những y sơ ý, làm hỏng lông mài của mình. Môi mỏng, phù hợp với điều kiện mình yêu thích, đang giá đẹp, cực kỳ thích. Cái mũi có chút cứng chát, tốt tốt, còn cầm thì vẫn không thể dùng miệng cắn vào. Diệp Linh Cẩm từ từ chuyển sự chú ý đến khuôn mặt nhà nhiễm y đang ở gần nàng. Nàng bị ai phát hiện? dấu mạo các bạn của nhan nhiệm y hoàn toàn trúng kiểu mà nàng yêu thích. rốt cuộc tại sao lại đi đến cái giả thuyết như thế này? diệp liên cẩm khẳng định mình có cảm giác như vậy. tự nhiên ngây ngốc cái gì? giọng nói ông hòa vang lên bên tai. hả? diệp liên cẩm ngẩng đầu, nắm lại ánh mắt đầy ý cười của hắn, mặn lại càng đỏ hơn. nhan nhiệm y đứng thẳng, thua bút lại rồi nhìn gương nói, được rồi. Diệp lên cẩm quay đầu nhìn vào trong gương. Thì ra, sau khi dựng cả lông mày, trong mình lại đẹp lên rất nhiều. Các người có thêm vài phần viến rũ, có một cô gái trưởng thành. Rốt cuộc là tại sao như nhiễm y, có thể luyện thành chiêu thân tuyệt vời như vậy. Diệp lên cẩm nhìn chứng mình trong gương thầm nghĩ. Có muốn biết vì sao, ta lại đi giống phụ nữ trang điểm không? Giọng nói có chút cao lên, đang định nói lại thôi. Trong giọng nói lại có thêm ý cười. Ngươi có muốn biết vì sao, ta lại biết ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì không? diệp Linh Cẩm trừng mắt nhìn, vì sao hắn lại biến được hết vậy? Tai nhân nhiễm y, sờ sờ mặn nàng cười nói. Tất cả đều đã biến hết ở trên mặt rồi. Những chỗ ta lúc qua đều để lại điểm hồng hồng. diệp Linh Cẩm rụt cổ lại. Vì sao hắn có thể bình tĩnh đùa dẫn nàng như thế? có lẽ cảnh giới cao nhất của cầm thú chính là biến nhân viện cầm thú thường làm giống như viện nhỏ. xem ra khả năng giả ngốc của ta vẫn tốt. nhịp lên cầm liên hăng nói. nghe nhịn y nhún mày. giả ngốc mà ta nhìn đã phát hiện ra. được rồi, xem ra đã bị nhìn thấu từ lâu rồi. không muốn biết ta vì sao lại giúp phụ nữ trang điểm không. mẹ kế đại số xám. Đang nhái mắt tiếng hóa thành bà ngoại số xám. Không muốn, dịp lên cẩm xoay mặt. Dường như nhân nhiễm y thật tự tưởng dịp lên cẩm không muốn biết, nên cũng không nói ra. Đứng lên đi. Dịp lên cẩm hoang hoảng đứng dậy chuẩn bị đi. nhan nhiễm y giữ tay nàng lại, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Dịp lên cẩm cảm thấy xấu hổ. Người không ngóp, càng ngày càng biểu hiện rõ ràng là yêu thích ta rồi cười nói xong thì kéo diệp liên cẩm ra khỏi phòng diệp liên cẩm cận kỳ bực tức rõ ràng không phải như thế các bạn cũng không phải vì hồ theo hắn sao hắn làm sao có thể nói ra một câu tự kỷ như thế được chứ áo ngắn màu xanh áo dài màu xanh đi qua núi giả xuyên qua hành lang dài giống như bụng bức tranh lâm cô nương đợi đã lâu lâm mã khe nhìn hai người Đi ra từ núi giả thị trốt, nhíu nhíu mày. Lâm cô nương, dịp lên cẩm nở nụ cười cực kỵ sáng lạng, ngây ngô, quẩy Lâm mặt Kê, Lâm mặt Kê càng không thích thì càng phải cười với nàng. Dù sao, nhanh nhẩm y cũng ở đây, nàng ta cũng không thể lên cân gì. Thật không ngờ, hôm nay dịp cô nương trông rất được, Lâm mặt Kê khánh khỉ nói một câu. Dịp lên cảm vô cùng tự hào, đông công khóa miệng nói. Mẹ kế, vẻ. Mặn là mặt Khe hơi tái đi. Nhân nhiệm y giải thích. cẩm nhi trưởng ta chăm sóc đã quen rồi. Dễ là cánh sưng không mà thôi, cũng không phiền lòng gì. Lâm Mạc Khe miễn cưỡng đợi sang, cái mặn ôn hòa cười khẽ nói. Không có gì, Diệp cô nương thật đúng là ngay thơ đáng yêu. Đó là đương nhiên. Diệp Linh Cẩm cười cúp nơi nàng. Lâm Mạc Khe đơ người Lâm cô nương đi thôi. Nhân nhiệm y nói với Lâm mặc Khe. Sau đó, bọn họ đi trên đường cải. Đáng thành là đấng phụng hoa, nên họ chùa cũng vô cùng đáng nhiệt. Sau khi đi dạo một vòng, cho dù là Lâm mặc Khe hay là dịp lên cẩm đều có trúng chịu không nổi. Ba người bèn đi đến khu ngoại thành, đi dọc bờ sông, ngắm vong cảnh. Lâm mặc Khe nói chuyện với Nhân nhiệm y. Một bàn tay của dục liên cẩm bị nhanh những y nắm lấy, bàn tay kia khi cầm đồ ăn, nhanh những y mua cho ở bên đường, đi theo bên cạnh bọn họ. Tình cảm huynh ngụy của Lâm Cô Nương và bồi công tử thật tốt, làm ta rất âm mộ. Lâm mặc Khe vốn vốn sợ tóc trước ngực mình nói. Từ, từ khi ta bảy tám tuổi, đã bắt đầu nhận biến biểu ca rồi. a như thế thì Lâm Cô Nương... Và vùi công tử, cũng được gọi là thanh mai trúc mã rồi. Dịp nâng cẩm đi một bên, gian lặng lắng nghe bọn họ, người một lời ta một câu. Nhìn trên tay mình, còn có cái gì đó, trong lòng tự nói an ủi mình. Tối thiểu, ngang nhiễm y cộng mua cho cô cái này cái kia, là mặc kê đâu có đâu. Cũng coi như là như vậy đi, sau này biểu ca từ từ lớn lên, giúp đỡ dưỡng quản lý chuyện buôn bán. Nên thường tiên đi khắp nơi, Liễu Thành, Lịch Thành, yên Thành, Đế Đô, Lúc đi xa nhất, còn đến tận Tây vực Mãi hai năm trước, mới trở về tiếp nhận chưa làm ăn ở Đăng Thành. Tất nhiên, cũng sẽ đi đến những thành phố gần đó. Tuy nhiên, khi trở lại, biểu ca luôn bề bộ nhiều việc. Ta cũng không thường tiên đến đáy quấy đầy hẳn. Lâm Hà Kê nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhô, răng có phong dáng của tiểu thư quê cá Diệp lên cẩm ở một bên nghe xong, rất muốn bổ sung thêm một câu. Rất là khéo hiểu lòng người nha, trong lòng hờ lạnh. Nàng nhiễm y cười cười nói. Bụi công tử thường xuyên bông ba khắp nơi, việc chuyển làm ăn, thêm mới bày bộ nhiều công việc. Năm cô nương thật sự là khéo hiểu lòng người. Diệp Liên cẩm nghe xong rất muốn cười ha ha. Nàng cũng cựng kỳ hiểu cái gì mà khéo hiểu ý người. Mà nhân nhiễm y khen ngợi ở đây là ý gì? Lâm mặt Mạchê được nói như vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, miệng môi cười cười. Nhân ông tự quá khen. Ta sửa lại tóc bị gió tỏa bay. Chương 116 Ám sát Tam ra vẫn còn nhớ đến phải chia tay ra. Phần tiện làm dựng lên cẩm nhìn thấy chuỗi đường hồ lô trên tay Lâm Mạchê. Nhớ đến cái này, nàng vộn trộm trừng mắt nhìn nhan nhiễm y. Vừa vạn là trừng vào đôi mắt đầy ý cười của nhan nhiễm y. Dĩnh lên cẩm hung hăng trở lại, sau đó thu hồi tầm mắt, trong lòng có chút phẫn nộ. Đâu có giống tiếp cẩn nàng ta mà có mục đích. Thế nào mà nàng lại cảm thấy bọn họ đang thực sự giảo cho chứ? Nếu không phải là cùng đi thì mình thật sự đã bị nhan nhiễm y lừa rồi đương nhiên Lâm Mặc Kê không chú ý đến một phen mất đi mà lại như thế này. Bỗng nhiên trước mặt bọn họ xuất hiện mấy hắc y nhân rút đao đâm về phía ba người bọn họ. Nha những Y phản ứng cực nhanh, do Lâm Mặc Kê và Diệp Liên Cẩm ra phía sau thoát khỏi lưỡi đao. Diệp Liên Cẩm sợ tới mức đồ ăn trên tay rơi hết xuống đất. A! Lâm Mặc ôm lấy tay trái Nha Niệm Y tính nhiên cũng phải chịu hoang sợ là người nào nhanh nhiễm y, ông hai người nhảy ra phía sau một khoảng cách hỏi một người trong số đó hơi lạnh nói kinh phong lâu kinh phong lâu chung sát dập lên cổng không thể diễn tả được tâm tình hiện tại của chính mình là cái gì sợ hại có tàu não cũng có ít nói nhậm đi để mạng lại tiếc lời mấy người cầm đao kiếm vọt đến từ bốn phía đó là kinh phong lâu tự nhiên nghĩa là muốn mạng của mình nhịp lên cẩm sợ hãi nắm lấy nhan nhậm y nhan công tử nhan công tử làm sao bây giờ đám mặt khe nhìn xung quanh kêu lên khi đã mắt y từ bốn phía vọt tới nha nhậm y ôm hai người nhảy lên né tránh tập kính từ bốn phía nhưng ôm hai người hai tay nên rất hạn chế nhiều hành động của hắn dùng chân đá văng tay của hắc y nhân với người một cái đến rơi xuống trên nền đất. trong cung đường đám hắc y nhân hướng về cẩm gì chờ chút nữa từ từ giãn khoát cách ra với chúng ta sẽ thả ngươi ra ngươi cứ chạy đi, đó là bọn họ sẽ không gây khó dễ với người. lâm cực khe bị dọa đến chảy nước mắt vì thế gật, gật đầu. nhan nhim y lại cúi đầu. Nhìn nhìn dịp liên cẩm, tay phải nắm thật chặt nói. Cẩm nhi, có ta ở đây. Dịp liên cẩm gật gật đầu. Bỗng nhiên bàn tay bên hông buông ra. Dịp liên cẩm cảm thấy tượng cả người bị phê bài, giữ ra hoang kiếm ảnh, như những y ôm lấy lam mặt khê, bay ra khỏi vòng vây Ác y nhân, nhau lúc dịp liên cẩm đang ở một mình, cảm thấy đây là thời cơ tốt. Một đám nhau nhau cầm kiếm, cầm dao xông lên. Dịp lên cẩm cảm thấy được chính mình, không còn chỗ ẩn thân, dưới đau kiểm. Khi đến mạng nhỏ của chính mình, không biết chừng lầm tức biến mất, sợ hãi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, trời đắng biến đổi. Lúc đó mở mắt ra, đang đã ở trong lòng nha nhiễm y rồi. Dịp lên cẩm sợ tới mất chạy cả nước mắt, vừa rồi thận sự cho rằng mình sẽ phải chết. Không cái gì. Nhan nhiễm y cười với nàng, sau đỏ tai phải dụ ra không tức tác vài mũi ấm khí bay ra dưới ánh mặt trời ẩn sáng sắt cán cán qua không khí bắn về phía H. y nhân hắn y nhân lập tức dùng kiếm ngăn cản nhưng vẫn là có ba người bị trúng ấm khí động tán dừng một chút bưng kính ngực chậm rãi ngồi sầm xuống là những cây châm rất nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy nha nhịn y sử dụng ấm khí diệp liên cẩm chưa từng nhìn thấy Nhan Nhậm Y sử dụng vũ khí, nhìn phản ứng mà mấy hắn y nhân trúng phải âm khí, đàn đoán trên trầm có độc. Mấy hắn y nhân nhìn nhìn, càng thêm cảnh giác hơn. muốn chết thì cứ việc lên, độc của ta đang chờ các người Nhan Nhậm Y ôm diệp liên cẩm, dẫn lên đứng trên cành cây, từ trên cao nhìn xuống bốn người còn lại. Diệp liên cẩm được Nhan Nhậm Y đỡ đứng ở trên cành cây cảm giác được sự sợ hãi nhìn xuống dưới ngược lại có dùng khí muốn thử cảm giác cùng hắn đứng trên đỉnh của thế giới lúc này lâm mật khe đã an toàn trả ra xa bốn hắc nhân được kiếm giã lên đánh úng về phía bọn họ nhanh nhã y Vương tay phải từ trong lồng ngực ra hắc nhân thấy thế lập tức dừng lại trong không trung thay đổi phương hướng a các vị đang sợ hãi cái gì Nhân nhiễm y chậm rãi hạ tay phải xuống. Thì ra là trêu đùa bọn hắn, tận là xấu tính. Trong lòng dịp Linh Cẩm đánh giá. Ngươi! Ác y nhân bị trêu đùa, tức giận hướng kiếm đánh úp lại. Hình như nếu không phải người chết, thì người chết là ta. Lần này thì đúng là thật rồi. Nhân nhiễm y cười, ta tay không chút sai sót. Một mạng ánh sáng so với trước càng nguy hiểm hơn. Mắt thấy sẽ bắn trúng bốn y nhân đỏ, thì bỗng nhiên một cái bóng màu đen xuất hiện, vội tay một cái, tay áo rộng rãi cuốn rớt xuống mấy cây trâm. Nhân công tử hạ thủ lưu tình, rơi xuống đất, người nọ mặc đồ đen, vài sợ thân vẫn tung bay như cũ, thì ra là chung sách. Thì ra là chung đường chủ, người sai một nhóm người đến giết ta, mà lại muốn ta hạ thủ lưu tình sao? nhan nhậm y nhìn hắn cười. Trung sánh nhíu như mày, ít mắt nhìn thấy bốn người còn đứng ở đó, đối với nhan nhậm y. Những người này tuy là người kinh phong lâu, nhưng không phải do ta phải tới. Sao cỡ? nhan nhậm y ôm dịp lên cẩm, nhị từ trên cây xuống. rơi xuống đất, các người dịp lên cẩm có chút loán ván. Đồ ngốc! khóe miệng Trung sánh hơi công công, nhìn dịp lên cẩm. Diệp Linh Cẩm còn có chút tức giận, ta không để ý tới người. À ha, còn có đại tức giận sao? Có tin tất sẽ điều động mọi người kinh phong lâu đến giết người hay không? Chung Sáng cười miễn cưỡng nói, dường như, như căn bản đây không phải chuyện đại sự gì. Người đúng là độc ác. Diệp Linh Cẩm thưng không tình nguyện gọi một tiếng Kaka. Ngoan, ta Chung Sáng muốn sửa đầu của nàng và bị nhan nhiễm y khả năng lại. Trung đường chủ nên nói một chút lai lịch nhóm người này rồi. Nhan nhiễm y mỉm cười nhìn trung sát. Trung sát cũng không tức giận, cứ sửa lại tay áo rộng rãi. Kiếp năng cảm rất căm mờ, ánh mặn y phụng rộng rãi như thế ở trên người mà không phiền tối sao. Tay áo rộng rãi đã không nói, mà y phục cũng đặc biệt dài, các gà đến cả trên mặt đất. Giớm người này là do lâu chủ ở để đồ phát tới, người đó căn bản không nghe ta nói. Thì ra không phải là chung xác Cuối cùng Diệp Liên Cẩm cũng chẳng phải khó chịu, nhưng vẫn còn có rất nhiều điểm nghi vấn. Huống hồ, ta đồng ý với bác hiểu nên sẽ không gây khó dễ đồ ngốc. Hơn nữa, đồ ngốc còn khiến ta rất thích. chung Sán hiếp mắt nhìn Diệp Liên Cẩm. Diệp Liên Cẩm cười một cách sáng làng. Nhân lại bị nha nhiễm y ấn đầu xuống. Như thế thì tại hạ lại thiếu chung đường chủ và bách hiểu cô nương một ân tình rất lớn rồi. nha nhiễm y nho nhã lệ độ. Có thể khiến nha nhiễm y dùng lễ nghiệp chú đáo, cho sánh cảm giác từng người với nhau thì chung sánh cũng được, xếp vào hàng yêu miệt. đồng tháng lại tùy ý lười nhát dường như không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. chúng ta được lần này, Sau khi rời khỏi Đăng Thành thì ta không thể xen vào nữa rồi, dù sao ta cũng có nhiều lần phá hủy chuyện của lão nhân gia rồi. Trung sách khoát tay nói thì như không thích dùng lễ nghi như vậy. Lão nhân gia, thế mà Trung sách lại có thể gọi lâu chủ kinh phong lâu như vậy. Dịp Liên Cẩm cảm thấy buồn cười. Chương 117 thiếu lâu chủ như thế thì ta hà còn có một chuyện muốn hỏi Chung Đường Chủ Chung Sánh vừa đi đến mấy hắc y đang ngã trên mặt đất giọng nói có chúng than thở mà lại mang theo ý cười lẩm bẩm nếu không phải ta tới lão nhân gia sẽ tức giận rồi lại quay đầu về phía Nhan Nhĩ Y nói ngươi hỏi đi Nhan Nhĩ Y đưa dịp liên cẩm đến gợt nói Chung Đường Chủ có biết Người đưa tiền mời kinh phong lâu giết Cẩm Nhi, đốt cuộn là ai không? Như vậy cũng sẽ không ổn Cẩm Nhi, gọi chung đường chủ một tiếng ca ca. Bỗng nhiên, dịp đơn Cẩm kiện phản ứng lại. Đúng thế, người tiêu tiền giết nàng có thể khẳng định là người đứng sau màng, hoặc là có quan hệ với người đứng phía sau màng. Nhưng mà, nếu là vì trường sinh dẫn ma càng nên để là người sống, vì sao lại muốn nàng phải chết? Chung sánh nhớ mà nhìn nhìn nhang nhiễm y, sau đó miệng cưỡng dựa vào mộng thân cây cười nói. Vấn đề này Quan gia công tử kia và tính tình thánh thủ đã tới hỏi qua. Quan Quán Chi và Trạch Tinh đã đi tìm Chung Sát. Dịp lên cẩm có chút ngạc nhiên, bởi vì theo tính tình của Quan Quán Chi thì hắn sẽ không đi hỏi, mà vốn dĩ hắn đã muốn vay Quán Kinh phong lâu từ lâu. Tuy nhiên, cái cũng là con đường nhanh nhất để biến hôn tụ phía xa màn. Xem ra, quan quán chi thật sự không còn giống như lúc trước, cực kỳ khinh thường người giang hồ, cũng như làm việc dựa vào chính nghĩa trong lòng mình nữa rồi. Như vậy, xem ra sẽ trở về công không rồi. Chúng ta chỉ là một phân đường ở địa phương, làm sao có thể biến chuyện trong lâu. Chẳng qua là nghe mệnh lệnh thôi mà kinh phong lâu từ trước đến nay không tiết lộ tên người mua. Quán hồ ta đã phá hủy chuyện của lão nhân gia. Hiện tại ở Đido không biến chừng hắn đang muốn làm tịch ta. Nếu ta lại tiết lộ thêm, thì cho dù ta là con trai của hắn, thì hắn cũng sẽ giết ta. Trung sánh tự vào trên cây nghiêng đầu, trường bào màu đen bị gió thổi bay tạo thành một bướm canh đẹp. Hóa ra. Trung Sánh là con trai của Lâu Chủ Kinh Phong Lâu. Diệp Linh cảm kinh ngạc. Lâm Tuấn suy ngẫm lại, cảm thấy chẳng trách bát hiệu có thể khiến Trung Sánh thản hàng, bởi vì bác hiệu biết, đó là Lâu Chủ Kinh Phong Lâu sẽ không gây khó dễ với Trung Sát. Diệp Linh Cẩm nhìn về phía Nha nhiễm Y, quả nhiên Nha nhiễm Y cũng không biết việc này. Trung Sánh đứng dậy, nhưng nhìn đám bác y nhân trên mặt đất nói. Ngừng trầm, xem ra ấm khí của nhan công tử thận xuống thần nhập hóa, độc thuận cũng có thể coi là số một số hai rồi. Nhân Nhậm y đến gần chung sách, đồng thời nhìn đám nằm trên mặt đất. Quá khen! Ngược lại ta đang rất tò mò. Nhan công tử là một nhân vật lợi hại trên gian hội như vậy, mà từ trước đến giờ không có chút tin tức nào. Chung sánh hiếp mắt nhìn hẳn. Diệp lên cẩm nghe đánh giá của chung sánh đối với Nha nhiễm y có chút kinh ngạc. Thì ra, cũng biết Nha nhiễm y rất lợi hại, nhưng lại không biết có thể lợi hại đến trình độ này. Nàng cũng rất tò mò lai lịch và mục đích của Nha nhiễm y. Thực sự bởi vì cha mẹ hắn và mẹ nàng có quan hệ sâu xa xao, Diệp lên cẩm quay mặt nhìn Nha nhiễm y cảm giác có chút mơ hồ. Nha nhiễm y cười cười. Tại hạ không thích gây huyên náo trong giang hồ. Nếu nhan công tử không muốn nói, ta cũng không hỏi nữa. Rớn nhiều người đều đã đối với lai lịch của nhan công tử có hứng thú. Tống hội bị biết đến. Trung sánh lắc lắc tay áo rộng rãi. Nhưng những y không nói gì chỉ cười cười. Vẫn xin nhan công tử hạ thủ lưu tình, để là thuốc dạy của mấy người vô dụng này. Chuyện này bị ta phá hủy, lại thêm việc mất đi mấy tên tụ hạ. Không biết chừng lão nhân gia, rất muốn lấy đầu của ta. Đã giả rồi, ta nửa canh giờ nữa sẽ tỉnh dậy. nha nhẩm y thẳng nhiên nói. Hả? Dường như trung sách cũng có chút ngạc nhiên. Dục lên cẩm cũng có chút kinh ngạc. căn bạn không phát hiện nha nhẩm y ra ta lúc nào. Giờ đã không còn sớm, bị nấu loạn mụn đựng như vậy, cũng không còn tâm trí chơi đùa nữa. Ta đưa cẩm nhi về trước. Chúng đường chủ sau này còn gặp lại, nha những y chấp tay Trung sánh bảo vốn người, đem đám người bị ngã trên mặt đất đi, rồi xoay người thì ý quơ, quơ tay áo sau đó nói, tạm biệt. Sau đó nhảy lên rồi đi. Dịp lên cẩm nhìn nơi trung sánh rời đi, và cảm thấy loại kinh công này thật sự là quá không khoa học rồi. Cẩm nhi. Hả? Dịp lên cẩm quay đầu. Có một số việc sau này ngươi sẽ biết. Nhân nhậm y nhìn nàng ôm nhu nói. Dịp lên cẩm hiểu hắn đang muốn nói cái gì. A, sau này sẽ biết. Vì sao lại phải chờ đến sau này? Điều này làm cho nàng có cảm giác cực kỳ không an toàn. Có lẽ này cũng là vì nguyên nhân mình vẫn nguyện ý giả ngốc để tự bảo vệ mình. Đối với Nha nhậm y, đang nghĩ là nàng thích hắn. Nhưng mà hắn có rất nhiều bí mật. Làm cho nàng hoàn toàn không nắm bắt được. Tự nhiên lại phát ngốc cái gì, bị dọa sao. Nhân nhiễm y sủng nền nhìn nàng, sờ sờ đầu nàng. Dịp lên cẩm không biết nên nói như thế nào, đành phải gật gật đầu. Nàng cực kỳ hy vọng nhân nhiễm y có thể đọc được từ bất an của nàng, sau đó nói chuyện thẳng thắn với nàng. Không phải sợ. Bỗng nhiên, dịp lên cẩm bị cáo và một cái ôm ấp rộng rãi. Nàng không vùng vẫy, mà là dúi đầu vào bần ngực rắn chắc của hắn. Đối với những chuyện không biết trong tương lai, nàng thật sự cứng kỳ sợ hãi. Nhân nhẫn y ôm dịp liên cẩm, cầm đặng trên đầu nàng, một bàn tay lần mò vào trong tông của nàng tấn an. Tết hỏi sợ tóc của hai người cùng quấn lại vào một chỗ, lên nướng sông trong vác, màu vải xanh biếc và ảo xanh dung hòa. Thành một màu đẹp cả một góc trời. Thu hồi cảm xúc của chính mình, Diệp Linh Cẩm đứng trong lòng nhan nhiễm y, ngẩng đầu lên, có chúng xấu hổ nói, chúng ta trở về đi. Nhan nhiễm y công môi mỏng, nhìn nàng gật đầu rồi dắt tay của nàng. Đi ngang qua chỗ vừa rồi, thấy rơi trên mặt đất mấy món đồ ăn, Dịp Linh Cẩm hồi tưởng chuyện mạo hiểm vừa rồi. Nếu muốn ăn nữa, thì lần sau lại mua cho ngươi. Còn bày ra chán vẻ này làm chi?" Trong lời nói của Nhan Nhiễm Y mang theo ý cười ấm áp. Diệp Liên Cẩm quay đầu, kéo Nhan Nhiễm Y tiếp tục đi. Trong thấy rồi bọn họ ở trong này. Diệp Liên Cẩm nghe thấy giọng nói của Địch Tinh, nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy Địch Tinh toàn thân áo lam, bước người mấy cái đã nhảy đến trước mắt theo sau còn có vài người nữa. "Đồ ngốc, ngươi còn sống?" Rất tốt, rất tốt. để tinh cười hì hì, đánh giá Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm im lặng. Tơ sao là quan Quán Chi, Bùi Lâu Tứng và cả Lâm mặc Khe? Không có việc gì là tốt rồi. quan Quán Chi nhìn nhìn, nha nhiễm y và Diệp Linh Cẩm nói. Nha nhiễm y nhìn quan Quán Chi cười cười. nha nhan công tử, Lâm mặc Khe chạy sao Bùi Lâu Tứng có chút trật vật. Bùi Lâu Tứng đỡ Lâm mặc Khe nói. Khê Nhi chạy trên đường, vừa lúc gặp phải ta, vì thế ta đi tìm Quang Huynh và Địch Huynh cùng đến. Vấn vả cho mọi người rồi, đã không có việc gì nữa rồi, Nha nhiễm y nói. Vậy là tốt rồi, Lâm Mặc Khê cười có chút á nhọc, dịp lên cẩm rưng không hiểu vì sao chạy đến cứu người mà vẫn còn mang theo một Lâm Mặc Khê không biết vỏ công, còn họ không sợ chậm trễ thời gian sau là kinh Không Lao Sao, hoàng quán chi hỏi